Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta nhờ tôi dìu ông lên phòng và ông đã vô tình sập vào bẫy của bà ta. Khi ông chủ tỉnh lại thì bà ta bù lu bù loa lên nói mình bị làm nhục và buộc ông phải có trách nhiệm với mình. Do không biết bị lừa nên ông chủ đã chấp nhận và từ đó dần dần thay thế vai trò bà chủ. Lão ta ngừng lời rồi lần này nhìn sang ông thiện kể tiếp Sau khi đã thực hiện thành công âm mưu ban đầu rồi, bà Ngọc vẫn còn chưa hả dạ. Bà ta còn muốn tiến hành bước thứ hai là loại bỏ hai cô Hoa và Huyền. Bởi vì sự có mặt của hai cô trong nhà thì khác nào cây gai ngay trước mắt. Đã ba lần, bà sai tôi chở ông và hai cô đi ra trang trại. Suối tôi tìm cách lái xe lao xuống vực, rồi nhảy khỏi xe, bỏ mặt cho ba cha con. Nhưng tôi chưa làm được. Rồi thì lần cuối cùng... Bà nghe theo bà Mai và lão pháp sư Tám, định cho mấy cha con uống bùa điên, sau đó yểm cho vong của bà chủ không về báo oán được. Và tôi cũng là người đứng ra thực hiện. Quả thật, tôi đáng tội chết. Nghe tới đây Huyền không kiềm chế được nữa, nhảy tới chụp lấy lão tài xế, vừa đánh vừa gào thét. Đồ dã man, đồ giết người. Nhưng ông Thiện thì trầm tĩnh hơn. Ông chỉ chua xót nhìn người tài xế bao nhiêu năm, thở dài nói. Tôi... tôi có bao giờ xử tệ với chú đâu. Vậy mà... Tài xế ba rên rỉ. Vì tôi tham tiền mà tối con mắt tôi van lại ông chủ. Ông ta lại sâu nhiều lần, mặc cho huyền liên tục đấm đá. Ông Thiện không đành lòng, liền nói. Thôi con ạ, mọi việc đều có nhân quả thôi. Và lại... Ông định nói tới người phụ nữ đang ngồi ngay trước mặt, nhưng lại hơi ngượng nên đành thôi. Trong lúc đó thì Hoa nhỏ nhẹ lên tiếng Mẹ làm sao bây giờ? Người mà Hoa gọi là mẹ đó vẫn lặng yên Một làn gió nhẹ thổi qua lay động vặt áo của bà Lúc này những người đối diện mới nhận ra thân thể bà hầu như không có Hoa vội kêu lên Mẹ! Huyền nghe gọi quay lại rồi cô quà lên khóc Mẹ! Sao mẹ lại như thế này? Lúc đó thân thể bà vụt đứng lên và chẳng khác gì một bộ quần áo không người mặc bay lơ lửng giữa không trung. Ông Thiện lúc này mới dám nói với bà rằng, tôi xin lỗi, bây giờ bà muốn xử sao tôi cũng chịu. Nhưng mà cái bóng như xương khói kia đã từ từ biến vào khoảng không phía ngoài vườn. Tuy nhiên trước khi biến mất bà còn nói vọng vào phía trong, ra đi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, từ trong phòng tối ba người lần lượt xuất hiện, bà Ngọc, Mai và lão Pháp Sư Tám. Tất cả bọn họ đều khúm núm không dám ngẩn mặt lên vừa tới quỳ ngay bên cạnh tên tài xế. Không nói lời nào, bởi lúc đó dù có muốn nói thì cả bọn họ cũng chẳng thể nào cất tiếng được nữa. Vì nếu nhìn kỹ lúc ấy mới thấy tất cả bọn họ đều đã bị mất cái lưỡi. Bà Ngọc đổ cục xuống trước, bà ta há miệng như để mọi người nhìn thấy cái miệng đầy máu, vô cùng ghê giận. Rồi hai người kia cũng lần lượt làm như vậy. Nhìn cái cảnh tượng đó, dù có phận quất tột độ, nhưng chị em Huyền cũng không thể lên tiếng được nữa. Ông Thiện thì quá đỗi kinh hãi, lùi lại định bảo vệ hai con, bỗng vấp phải ngay cái chân của tài xế ba khiến ông suýt ngã. Và cũng nhờ thế đã phát hiện ra lúc ấy gã tài xế đang nằm bất động, miệng trào máu tươi, lênh láng Hoa yếu bóng bía nên vừa run vừa bám chặt vào em gái. Huyền thì mím chặt môi nhìn bọn họ không chớp mắt, theo dõi hết mọi động tĩnh. Nhưng thật ra, lúc đó cả bọn họ đâu còn gì nữa để mà dõi theo. Lão Pháp Sư tám thương khi lắm trỏ. Bày ra lắm thứ hại người Vậy mà bây giờ như một mớ rẻ rách Nằm lăn lộn rên la Sợ Huyền manh động Cho nên ông Thiện đã kéo tay hai con đi Thôi con Mình không cần làm gì nữa Họ đã đền tội rồi còn gì Và lúc này Huyền mới sực nhớ đến mẹ Không biết tại sao mẹ lại bỏ đi nhỉ Nhưng Hoa đã nhắc Thế em không nhớ Khi cùng chúng ta tới đây Mẹ đã nói là mẹ luôn luôn ở bên cạnh mình chắc chắn là mẹ không bỏ đi đâu và ông thiện cũng nói theo các con ạ, chính mẹ con sắp đặt hết mọi chuyện này đó, cho nên có lẽ phải biết phải làm gì. Bạn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net